hồi bốn mươi ngu cơ liều thân nơi cai hạ hạng vương tự vận bến Âu Giang hạng vương thấy ngu cơ khóc sướt mướt cầm tay nói tướng sĩ ta nay đã trốn hết quân hán vây đánh rất ngặt ta định từ giả nàn liều mình xông ra trận tuy nhiên lòng lại không nở vì hai ta sống với nhau đã bao năm chưa từng rời nhau sớm tối dẫu trong thiên binh vạn mã cũng vẫn có nhau Nay một phút vĩnh biệt với nàng Lòng ta thấy quyến luyến Ngu cơ khóc nghẹn ngào rồi nói Thiếp đòi ơn đại vương thương tưởng Nguyện khắc cố ghi lòng Nay chẳng mai trên bước đường ly loạn Dẫu chết cũng khó rời nhau Bá vương lao nước mắt Truyền quân bày tiệc rượu ở Trung quân Để cùng với ngu cơ đói ẩm Hơi men không sửi ấm được lòng người Trong phút não nề Hạng vương buồn bã ngâm mấy câu thơ Tẩm thần lấp biển vá trời Thanh gươm yên ngựa một đời dọc ngang Giờ đây mưa gió phủ phàng Anh hùng mạc lộ, giang sơn tiêu điều Hạng vừa ngâm thơ xong Mời ngu cơ uống hết mấy chén rượu Ngu cơ cũng ngâm lên mấy câu thơ buồn như sau Các đằng nương bóng cội tùng Bấy lâu khắn khích, thủy chung một lòng Tơi bời vì ngọn gió đông Cội tùng siêu vẹo các đặng bơ bơ. Bá cương cùng ngu cơ uống rượu ngâm thơ mãi cho đến lúc tàn canh, bên ngoài trời rựn sáng. Chu Lang và Hoàng Sở từ bên ngoài bước vào dục. Trời sắp sáng rồi, xin đại vương hãy lo khởi hành. Hàn Phương đứng dậy từ bệ ngu cơ rồi nói: "Thôi, đã đến lúc ta phải đi, ngự thê ở lại bảo trọng lấy thân thể." Ngu cơ quỳ gối rồi nói: "Thiếp xin theo đại vương để cùng nhau sinh tử." Hạng vương nói Trọng chốn muôn quân ngàn tướng Phẫn liễu bồ Làm sao chịu được cực nhọc Trước kia binh tướng còn nhiều Thì có người bảo vệ Nài ta đơn thương độc mã Làm sao có thể mang nàng theo được Hạng vương rút thanh kiếm đeo bên mình Đưa cho ngu cơ. Ngu cơ tiếp lấy đứng dậy nói Thiếp mang ơn đại vương Không biết lấy gì đền đáp Nài trong cơn nguy khốn Nếu thiếp đi theo đại vương Không khỏi làm cho đại vương bận biểu lại mang hại vào thân nói xong đâm lưỡi gương vào cổ mình tự vặn hạng vương đau lòng hét lên một tiếng toàn thân run rẩy chu lan và hoàng sở bước lại đỡ hạng vương và nói xin đại vương hãy lấy giáng san làm trọng đừng quá bị lụy như thế hạng vương nghiến răng vuông đau lên ngựa ra khỏi dinh cùng tám quân xông vào trận địch quân hán được tin chạy về trung quân phi báo Hàng tính điền thống xuất đại binh Hợp với các tướng kéo đến phủ vây hạng vương một mình Cởi con ngựa ô truy Vùng đào sông đến Gặp tướng đánh tướng Gặp quân chém quân Như vào chỗ không người Ai nấy cũng đều sợ hãi Không dám ngăn cản hạng vương thoát ra được tám vòng vây Ngoảnh lại thấy Chu Lan và Hoàng Sở Lạc đâu mất Sau lưng mình chỉ còn có vài mươi quân kỵ hạng vương vẫn không nản lòng Vừa dục ngựa xong tới vừa đâm chém Hàng tính cùng các tướng Hán thấy vậy mới bảo nhau hạng vương có sức mạnh như thần Lại gặp lúc cùng quẩn Nếu chết thì khó ai địch nổi Chi bằng vây hai tướng Chu Lan hoàng sở Để cho hạng vương hoàn toàn bị cô lập Các tướng liền bỏ hạng vương súng lại Vây Chu Lan với hoàng sở Chu Lan và hoàng sở sức yếu Làm sao mà địch lại Chống đỡ một lúc biết không thể thoát được ngửa mặt lên trời nói lớn: "Đại vương ơi, chúng tôi đã kiệt sức rồi." Nói xong hai tướng rút gươm tự sát. Giữa lúc đó, Hàn Vương thoát ra khỏi trận, theo sau chỉ còn vài chục tên quân, nhắm hướng đông mà chạy. Chạy được mấy dặm đến vùng ẩm lăng, đường sá ngoằn ngoèo không rõ phương hướng, xung quanh toàn là sông ngòi và bụi bờ mồ mịt. Chợt gặp một lão nông dân đang đứng bên đường, Hàn Vương mới hỏi: Sang Giang Đông thì đi về phía nào Lão Nông trông thấy người áo mũ khác thường Đoán biết đó là bá vương mới nghĩ thầm Ông ta đóng đô nơi bành thành đã mấy năm Chẳng có ân đức gì cho bá tánh Chỉ chuyên dùng vũ lực chém giết đánh đập Dần chúng phải chịu nhiều tai ương thảm họa nay bị quân hán đuổi Ta không nên chỉ đường mà làm gì Trong lúc lão Nông đang ngẫm nghĩ Chưa kịp đáp Hạng vương mới hỏi tiếp ông lão đừng sợ, ta đây là bá vương. vì làm trận bị quân hán đuổi rất gấp, muốn tìm đường sang giang đông, nhưng không thuộc đường. lão nồng giả vờ, trỏ tay về phía tả là con đường cung mới nói, nên chạy ngã hạng vương theo lời dục ngựa giống rủi, đi được vài dặm thì đường bị ngẽn, con ngựa xa xuống một vũng lầy rất lớn. may nhờ con ngựa ô truy, phi mình nhảy thoát. vừa lúc đó lại gặp một cánh quân hán kéo đến. Cầm đầu là Dương Hỉ, Hạng Vương gọi Dương Hỉ nói: "Ta sa xuống võng lại vừa thoát khỏi, người mỏi ngựa mệt, không thể đánh nhau được nữa, nhà ngươi trước kia cũng đã từng theo ta mấy năm, nay lại phò hán mà làm gì? Hãy theo ta về Giang Đông để chiêu tập binh mã, mong việc phục hưng, lúc đó ta sẽ phong cho nhà ngươi làm vãn hổ hầu, giàu sang sung sướng." Dương Hỉ nói: "Đại vương bá ác, nhiều kẻ cáng ngang, nhưng không chịu nghe." này cớ sợ như vậy, giấu tôi có theo đại vương đến giang đông, đại vương cũng không làm gì nên chuyện. Thôi, chỉ bằng theo tôi về hàng hán, chắc đại vương không mất ngôi công hầu. Hạng vương nổi giận vung đao đâm dương hỷ, dương hỷ đưa thương ra đỡ, đánh được hai hiệp, hạng vương rút cây roi đeo sau lưng, vụt dương hỷ một cái, dương hỷ né không kịp xa xuống ngựa. Hạng vương toan vung đao chém đầu, thì có hai tướng hán là dương võ. Lã mã thông đến kịp Cản lại cứu dương hỷ Hạng vương lại cùng hai tướng giao tranh Đằng sau có anh bố bành việt chu bộ Chia quân ra vây bọc Hạng vương không dám ham đánh Cứ quay ngựa chạy về hướng đông Ngoãnh trong lại thì chỉ còn có 10 tên tùy tốt Bọn tùy tốt mới nói Đại vương giao chiến suốt ngày Người đói ngựa khác Trời lại sắp tối Thôi chi bằng tìm chỗ ẩn thân để dưỡng sức Chúng tôi đoán chừng nơi đây cây cối rậm rạp, quân Hán chưa dám mạo hiểm vào đây sát giếng. Hạng Vương theo lời gò ngựa lại, trong xa, trong khóm rừng thấy có một ánh đèn tháp thoáng, liền dẫn quân đến đó. Khi đến nơi thấy đó không phải nhà ở của dân chúng, mà là một cổ viện. Hạng Vương nói, tuy không phải là nhà thường dân, song cũng tạm nghĩ được. Bọn tùy tốt theo Hạng Vương bước vào trong. Bên trong có tiếng suối róc rách chảy, Hạng vương lần đến thấy có một cái khe nước trong vắt Hạng vương bảo bọn tùy tốt dắt ngựa cho uống nước Và mài thanh bảo kiếm của mình để chuẩn bị rạng ngày để chiến đấu Bọn tùy tốt yếu sức, không mang nổi thanh kiếm Hạng vương phải tự mình đến suối, cầm thanh kiếm, liếp vào một tảng đá lớn Chỗ ấy là Viện Hưng Giáo, cách ô Giang khoảng 15 dặm Hạng vương lần theo hành lang bước vào trong viện không thấy một bóng người nào, lần ra phía sau, thấy có một vài ông lão đang ngồi quanh một lò sưởi, một tên lính hỏi: "Sao trong viện hiu quạnh thế?" Một ông già đáp: "Bản viện nguyên trước có vài người ở, gần đây nghe sợ háng tranh hùng, họ sợ hãi trốn đi hết. Chúng tôi là người trong thôn ấp, sợ viện bỏ vắng lỡ bị mất trộm nên lén ra đây mà coi chừng." Chẳng hay đêm khuya các người ra đây có chuyện gì Tình lính nói Này có tay sợ bá vương Bị quân hán đuổi đến đây Bữa cơm tối chưa kịp dùng Định vào nghỉ tạm trong viện này một đêm Sáng mai sẽ đi sớm Các ông có cơm thì đem dân cho bá vương dùng Các ông lão nghe nói hạng vương đến Thì lập đập đứng dậy ra cửa phục xuống đất Mời hạng vương vào nhà trong rồi nói Chúng tôi là kẻ nông phu ở thôn giả Không hiếu lễ xin đại vương tha thứ cho. Hạng vương nói: "Các ngươi ở đây có sẵn gạo hay không? Điền thổi cơm cho mọi người ăn một bữa, nếu bình được giặc ta chẳng quên ơn." Một ông lão đầu tàu, tàu đại vương nơi đây thuộc đất sở, đại vương Lâm Quy đến đây, dùng chút lương gạo của chúng tôi thì có gì là ân huệ. Nói xong vào trong lấy ra một thạch gạo đem nấu cho Hạng vương và tùy tấu ăn. Ăn xong Hàng vương dựa lưng vào ghế đá nghỉ Chợt thấy một vầng mặt trời đỏ ối nổi lên trên mặt sông Kế đó lại thấy hán vương cởi mây năm sắc lờ lững đến nơi Ôm vầng mặt trời vào lòng Rồi lại cởi mây mà đi Dưới chân hàng ngàn tia sáng tiếp nối không dứt Hàng vương thấy hán ôm vầng mặt trời bay lên Vội cởi áo nhảy ùm xuống nước chợt cướp lại Chẳng ngờ bị hán vương co chân đạp vào trong mặt Hạng vương ngã lăn xuống nước Hàng vương vẫn chậm rãi ôm mặt trời đi về hướng Tây Hạng vương giật mình thức giấc Thì ra đó chỉ là giấc mộng Lòng sợ hãi thở dài rồi nói Ôi mệnh trời đã vậy không thể nào cứng lại được Vừa dứt lời thì một tên tùy tốt chạy vào cáp báo Quân hán đã kéo đến cửa rừng rồi Xin đại vương hãy tìm đường mà thoát hiểm Hạng vương vội vã mặc áo giáp lên ngựa giảng mười tan tùy tốt đánh ra cửa rừng, trời tan tảng sáng, quân Hán chia ra làm hai cánh, đánh bọc vào, tướng đi đầu là Quán An xông đến chém. Hạng Vương hét lên một tiếng, con ngựa của Quán An sợ hãi thối lùi 10 bước. Đằng sau có Dương Võ, Lã Thắng, Sài Võ ngưng hấp, đồng song vào một lượt. Hạng Vương vung đao vung vút, đánh dẹp cả quân Hán không tướng nào dám đến gần. Tuy nhiên, biết mình cô thế, Hàng vương không ham đánh Bảo vệ bọn tùy tốt Tìm đường mà chạy trốn Chạy đặn được mưa dặm đến sông Âu Giang Đằng sau thì quân hán đuổi theo Gương giáo thì như rừng Tiếng reo hò dậy đất Hàng vương đưa mắt nhìn một lúc Sực nhớ giấc mộng vừa rồi Thở dài với ba quân Cờ trời đã muốn tuyệt sở Dẫu chống lại cũng chẳng ít chi Tuy nhiên với sức mạnh của ta chờ đến lúc kiệt quệ ta cũng còn có thể thắng địch quân được mấy trận vậy để ta chém tướng địch mở vòng vây cho các ngươi phải thoát nạn hẹn đêm nay gặp nhau nơi chân núi đông sơn bọn tùy tốt vân lệnh liền lúc đó quân hán đã ồ à kéo đến vây phủ hạng vương lùi tới một mình chém luôn ba tướng của hán và mấy trăm quân quân hán sợ hại phải lùi lại hạng vương nói với bọn tùy tốt sao chúng bay lại không chạy Bọn tùy tùng đồng nói Chúng tôi xin theo phò đại vương Cho đến giây phút cuối cùng Lời nói ấy như an ủi lòng kẻ mạc lộ Hạng vương lại vuông đau Đánh liệu với quân Hán Ngày hôm ấy Hạng vương đánh cả thảy chính trận Giết được chính tướng Hán Và chém chết một ngàn quân Hán thoát ra khỏi vòng vây Cùng bọn tùy tốt Chạy qua phía bắc ô Giang Quân Hán không dám đuổi theo gấp như trước nữa hạng vương phải gò ngựa lại đi thông thả mới hỏi bọn tùy tốt ta đánh với quân hán như thế nào bọn tùy tốt tàu đại vương sức địch muôn người thật là bậc anh hùng cái thế đến bờ sông hạng vương muốn qua đò và người đình trưởng ô giang cũng đã cấp chiếc thuyền đợi sẵn nơi đó hạng vương mới hỏi sao người biết ta đến đây mà đem thuyền đến đó người đình trưởng thưa tôi nghe đại vương thất trận Cơ đồ chỉ còn có một con thuyền này Vì vậy đem thuyền đỡ rước Giang đông tuy nhỏ Nhưng đất vuông ngàn dặm Có thể làm chỗ phục hơn Đại vương sang đó chiêu tập hào kiệt Tích thảo đầu binh Thì cái cờ lấy lại thiên hạ cũng không khó Xin đại vương hãy kiếp sang đò Đừng để lỡ dịp Hàng vương thở dài lắc đầu nói Ta từ lúc khởi binh đến nay Bách chiến bách thắng Này làm nguy chạy trốn Thật là nhục nhã đình chứng nói, hay đại vương xả quân hắn đuổi theo không thoát được. Ở đây chỉ có một con thuyền của tôi mà thôi. Đại vương xuống thuyền, tôi dong ra giữa bờ, tức là coi như đại vương đã ngồi trên ngai vàng bệ ngọc, không sợ gì nữa. Hàn Vương mới nói, trời đã muốn ta tận diệt, ta còn sang sông để làm gì? Dẫu trở về Giang Đông, dân chúng có còn yêu ta để ta làm vua thì ta cũng không còn mặt mũi nào trông thấy họ nữa. Đình trưởng thở dài lặp bập nói Thành bại không luận anh hùng Đã có chí lớn thì chở nên câu nệ việc nhỏ Đại vương xin đừng thẹn vì thất trận Mà nên lo cái nhục mất nước Xin đại vương hãy sang sông kẻ muộn Hàng vương nhìn người đình trưởng Lòng bồi ngồi cảm động rồi nói Ta đã không thể sống nhục Thì dẫu có sống cũng chẳng làm được việc gì nữa Nhà người nên bằng lòng như vậy người đình trưởng cấm thuyền phàn nàng mãi, hạng Vương biết là kẻ có chí lớn, song tự thấy mình không còn đủ can đảm để sống nhục nên đã cầm tay người đình trưởng nói: "Ta có một con ngựa quý dùng đã mấy năm trong việc chiến chinh, một ngày nó đi ngàn dặm, nó là một con thần mã rất khôn ngoan. Này ta sợ quân Hán bắt được mà giết nó đi thì không nỡ. Nhà ngươi nếu có qua sông thì đưa nó sang sông." rồi hãy đem nó về nuôi dưỡng. Sau này thấy nó cũng như là thấy ta. Dứt lời sai tên tùy tốt dắt ngựa xuống thuyền. Ngựa hí lên mấy tiếng. Nó đưa mắt nhìn hạng vương ra vẻ quyến luyến, không nở rời. Hạng vương lòng đau như cắt. Vừa bước xuống thuyền, người đình trưởng sắp buông chèo, thì con ngựa nó chấm bốn vó, nó nhảy um xuống nước mất dạng. Ai nấy cũng kinh hồn, nhìn làn sóng của tràn gian. Như muốn ghi vào đáy những dòng lịch sử bất diệt Đằng sau quân Hán reo hò kéo đến Thuyền xuôi mái ra giữa dòng Hạng vương chống cương đứng nơi mé bờ Đưa mắt nhìn địch quân hùng hổ bao vây Bọn tùy tấu nói Đại vương đã không chịu qua sông Bây giờ phải làm cách nào mà để đối địch Hạng vương không đáp Vùng kiếm nhảy tới chém chết một lúc mấy trăm quân Hán chợt thấy trong đám Hán tướng Có một đại tướng lã mã thông Vừa đến, Hàng Vương cõi lớn Nhà ngươi có phải là cố nhân của ta chăng? Lã Mã Thông đáp Phải, tôi cùng Đại Vương khởi binh ở cối kê Này vắng cách đã lâu, lẽ ra tôi phò Đại Vương Nhưng vì Đại Vương lấy uy lực, áp đảo sanh linh Lấy bạo lực trị thiên hạ chính sách đó không thuận lòng trời, hợp lòng người Hàng Vương tuy không có uy vũ song đạo đức tràn đầy, ai ai cũng quý mến Trời dành thiên hạ cho kẻ có đức Chứ không cho kẻ có uy vũ Do đó Đại Vương thất bại là phải Tôi phò Hán không phải bội phản Đại Vương Mà theo nguyện vọng của tôi Hàng Vương mới nói Ngày nay lòng người đối với ta như thế nào Lã Mã Thông nói Tôi vẫn khâm phục cái tài kinh thiên vĩ địa của Đại Vương Nếu trời không giúp Hán Thì không thể nào Đại Vương mất nước được Tôi tùy theo bước đường lý tưởng chuẩn đạo đức giết bảo tang, xong vẫn xem đại vương là cố nhân. Hạng vương nói, lòng người còn nhớ nghĩa xưa, ta không lấy gì đền đáp, nghe rằng Hán vương treo giải trong quân, nếu ai lấy được đầu ta sẽ phong làm vạn hộ. Vậy thì ta cho ngươi giết đầu của ta đem về mà lập công. Nói xong rút gươm đâm cổ tự vặn. Bọn Dương Hỉ, Dương Võ, Vương Ân, Lã Thông đều song đến cắt đầu Hạng vương, đem về dâng cho Hán vương. Hạng vương sanh năm tầng Thủy Hoàng thứ 15 Đến năm Hán Cao Tổ thứ 5 thì tự vận Ở ô Giang, thọ 31 tuổi Người sau có thơ rằng Sức mạnh kinh thiên vạn cổ truyền Vẫy vùng yên mã, đoạt giang biên Hạ thành ai luận anh hùng sự Mạnh hổ sa cơ cũng phải hèn Lã mã thông cùng năm tướng Sắp đầu Hạng vương về dinh Nạp cho Hán vương Hán vương trông thấy khóc bà lên rồi nói Ta cùng nhà vua kết làm anh em Sao vì tranh thiên hạ mà trở nên hiềm khích Xong nhà vua tuy bắt thái công lã hậu Mà vẫn nuôi dưỡng tử tế Không hề xúc phạm Đó là hành động của bậc trưởng phu Tôi không bằng được Không ngờ thấy nhà vua chết đi như vậy Tôi tiếc thương biết chừng nào Các tướng thấy lòng nhân đạo của hán vương Ai nấy cũng đều cảm phục Hán vương đã chết Đất Sở đã định, Hán Vương phong cho Lã Mã Thông làm Trung thủy hầu, Vương A e làm Đỗ Diễn hầu, Dương Hỉ làm Sích Toàn hầu, Dương Võ làm Ngô Phòng hầu, Lã Thắng làm Niếp Dương hầu, xây lập miếu thờ Hạng Vương ở bến Ô Giang, bốn mùa phải tế lễ. Nhắc lại Hạng Bá bỏ Sở sang đầu Trương Lương, Trương Lương vì thấy đang lúc binh nhung bận rộn, không dám tao với Hán Vương. Nại Sở đã diện đã dẫn Hạng Bá vào yết kiến vào ta. Hạng Bá trong khi quân sở tan rã có đến xin đầu ở Dinh Hạ Thần. Hạ Thần trọng nghĩ, Hạng Bá vốn có tình cũ, lại là người có công ở Hồng Môn năm xưa nên lưu lại ở trong Dinh chờ đại vương xét định. Hán Vương nói: "Hạng Công đã từng giúp ta nhiều việc lớn, ta đang định sai người đi tìm, chẳng ngờ Hạng Công đã đến đây, thật là may mắn." Liền phong cho Hạng Bá làm chức Địch vương hầu, cãi là họ lâu. Hạng bá mừng rỡ tạ ơn Bấy giờ các nơi đã dẹp yên Duy còn nước lỗ ở sân đông chưa bình được Hán vương nói, lỗ là nước nhỏ chẳng đáng kể Lúc nào kéo quân đến là lấy được ngay Nay hãy bàn việc đóng đô đã Trương lương tàu, đại vương không nên rút quân về vội Nước lỗ tuy nhỏ nhưng có ẩn một mối hậu hoạn. Nếu không để ý e sau này hối không kịp." Hãng Vương ngạc nhiên hỏi, "Một nước nhỏ như vậy mà có gì tai hại về sao?" Trừng đường đến gần Hãng Vương tao nhỏ, lỗ là nước trị dân bằng lễ nghĩa, dần chóng được thuận hòa. Năm xưa Sở Hoài Vương phong cho Hãng Vương làm lỗ công, mà nước lỗ lại là đất cũ của Hãng Vương, dần chúng nước ấy có thể vì Hãng Vương thổi binh báo thù. Các tài hào kiệt ở Đông Ngô cũng nhiều Nếu họ kéo đến kinh sở Chiếm lấy hồ tư Ta không dễ gì mà dẹp đặng. Hán Vương thất kinh mới nói Nếu không có tiên sinh Ta đã làm việc lớn